Quick and No Show. 2 i Lại là Quick to Day trong chương trình yêu thích của các bạn có tên Quick and n Show. Ba ba ba. lại là snow đây trong chương trình super yêu thích của các bạn có tên là snow and quick show. ừm hmm. sao studio đóng cửa kín thế mà lại có con vẹt amazon nào lọt vào là thế nào nhỉ? đâu đâu bắt đi hmm. này vẹt amazon bắt được mà đem đi bán là được nhiều tiền lắm ấy nhá. tự bắt lấy mình đi hỡi vẹt amazon 50 kg chuyên nhại quick này. Hmm. Amazon ít giao được bộ cánh đẹp sắc sỡ, còn hơn cái con cú vừa xấu lại vừa suy x ẻ o Cú à? Cú nào nhỉ? Từ bé đến giờ Quyết này chưa bao giờ nhìn thấy một con cú nào ngoài đời cả. Chỉ bởi vì Quyết không chịu soi gương đấy thôi. Ừ, được đấy. Tôi đã cảnh báo với Quyết bao nhiêu lần rồi, đừng có đánh giá thấp Snow. Nói riêng và phụ nữ nói chung n h á Chúng tôi có thể yếu về cơ bắp nhưng mà trí óc thì có thừa. Và nhất lại là lắm chiêu nữa đúng không? Thực ra đó là vấn đề nhạy cảm, là cách, là chiêu hay là mánh hay là cần gì đi nữa, còn phụ thuộc vào cách đặt vấn đề đó và hoàn cảnh nào và nhìn dưới góc độ nào thôi. Anh w a y hãy đưa ra m ví dụ đi. Ok. Thư của bạn Đoàn Văn Thọ, bạch dưới 85 a c ò n g yahoo.com.vn. Anh chị thân, em là Đoàn Văn Thọ. Em xin lỗi nhưng anh chị đừng trách khi em lại buồn mới nhớ tới anh chị nhé. Chuyện là thế này, chúng em quen nhau từ năm lớp 12. Ngày đó cô ấy ở ngay cạnh nhà em. Vì thấy em ít chơi với tụi con gái nên cô ấy đã quyết tâm chinh phục sự khó tính của em. Và sau đó bọn em đã có một tình cảm đẹp đẽ. và sau này là tình yêu trong suốt 4 n ă m đại học. Học xong đại học em phải lên đường vào quân đội để đào tạo sĩ quan dự bị trong 4 tháng trên sân Tây. Gần đ ế ngày n trở về thì em nhận thấy có sự nhạt dần đi trong tình cảm của bọn em và đã có một đám cưới trước Tết vừa rồi. Cô ấy đã lấy chồng với lý do là không còn niềm tin vững chắc ở nơi em và rằng do gia đình tác động, phụ nữ đều thế cả về q u a n quyết. Sao bạn lại hỏi quyết câu này n h ỉ Bởi ai chẳng biết đối với những đối tượng của quyết thì chưa cần bị tác động gì thì họ đã chạy mất g ố c rồi. Được cứ cho là thế đi. vậy t h hôm nào tôi sẽ cho triển lãm bộ sưu tập quốc bị đánh rơi ai đi vừa một chiếc quốc bất kỳ sẽ trở thành phu nhân của hoàng tử q u í c <cười> h để xem đối tượng của q u c h t o à n l à n h ứng cử viên cho danh hiệu hoa hậu voi thôi kiếm ai đi vừa đưa đưa quốc của họ bỏ lại là điều không tưởng thôi chúc cho hoàng tử cấp à quên b à n g từ quýt may mắn nhé. để tôi đọc tiếp thư đây này. Bây giờ thì em đã đi làm trong ban kinh doanh đối ngoại của một tổng công ty và em muốn tìm niềm vui trong công việc để quên đi tất cả. Nhưng rồi cô ấy vẫn cứ quanh quẩn đâu đó bên em bằng những tin nhắn, những cuộc điện thoại ngắn hỏi về cái máy tính của cô ấy bị lỗi này, hỏi về các công thức toán vân vân. Và tối qua cô ấy đã đến thăm em một mình với lời đề nghị làm bạn bình thường. Nhưng em thì không thể anh chị ạ. Em vẫn buồn lắm khi phải nhìn thấy cô ấy. Em chẳng muốn gợi lại những kỷ niệm cũ chút nào vì nó chỉ làm em buồn thêm. anh chị hãy phát dùm em ca khúc r a g o s t i D T của Ozone để em có thể mở thật to vào ngày chủ nhật tới trong căn nhà của em được không ạ âm nhạc sẽ làm cho em vui lên rất nhiều đó cảm ơn anh chị nhiều em là Đoàn Văn Thọ số điện thoại 01222391080 vâng và chúng tôi xin rất là tiếc khi phải dừng những phút của chương trình ca nhạc Queen Sun Up Show để chuyển đến quý vị và các bạn tin tức về tình hình giao thông. cộng tác viên Bá Minh cho biết là hiện nay tại ngã tư Đại La giao cắt với phố Vọng vẫn đang xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ sau khi xảy ra vụ tai nạn giữa một xe buýt và một xe máy lúc 9 giờ sáng nay. vâng và ngoài nút giao thông ngã tư Đại La giao cắt với phố Vọng thì trên các tuyến đường của thủ đô Hà Nội trong buổi sáng nhật ngày hôm nay thì các phương tiện vẫn có thể lưu thông được bình thường. มาเออีม t เออูมาเออ้อมาเอฮักฮักมาเออีมคุที่อยู่ บ i r ะแม m พิ t e สธเฟร i r ร a อ l ล a l อะ s ่าฉัน i ด a อด o ิการส d a เสียงดังบิ๊กฉันเป็นไวนิกแต trai riêng của Quick and Snow Show có gì mới nữa được nghe lại trọn vẹn các chương trình online Quick and Snow Show với chất lượng âm thanh cao tin mới tin mới đây sao nhiều tin mới thế tham gia câu lạc bộ Quick and Snow Show để được giao lưu kết bạn giữa các fan trong cả nước còn gì mới nữa không hết rồi à hãy đón nghe trong chương trình Quick and Snow Show ngày 21 tháng 3 để biết thêm thông tin chi tiết Email của bạn F.H gửi từ địa chỉ ngờ canh nghĩa địa a.com yahoo.com sáng hôm nay em đã đi lang thang một mình đi qua những nơi em và anh đã từng bên nhau đã từng hạnh phúc tràn ngập giờ những nơi đó chẳng còn ý nghĩa gì với anh cả em biết và em cũng đang học dần cho mình cách nghĩ như anh ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em nghĩ về tất cả những kỷ niệm giữa anh và em bằng tình cảm ngày mai em sẽ dùng lý trí của mình sẽ đối xử với tất cả những gì đã qua như chỉ là quá khứ. Quá khứ đẹp mà hiện tại sao chẳng mấy liên quan anh nhỉ? Em đã không thể nào nghĩ mọi chuyện lại thay đổi đến vậy, tất cả được đánh đổi bởi một câu nói em yêu anh. Em không phủ nhận điều đó. Đến giờ phút này em vẫn yêu anh. Em tin là anh cũng đã từng vậy và em nghĩ là em đã không hối tiếc điều gì khi bên anh. Em đã rất t h ậ t lòng. Anh vô tâm hay là cố tình em không thể biết nhưng hành động của anh em biết rằng anh không hề muốn em ở bên anh dường như anh thấy sự xuất hiện của em khiến anh thấy phiền em cứ nghĩ mãi nghĩ mãi đến những hành động hiện tại và quá khứ của anh vẫn là em mà sao giờ khác xa đến vậy em thấy tủi thân thấy mình thật thừa thãi trong ngôi nhà của anh và em biết em không nên đến đó nữa tất cả những kỷ niệm của chúng mình em sẽ cất sẽ khóa đến khi nào cảm thấy bình tâm sẽ đem nó ra để ngắm nhìn để biết rằng Em đã từng có một tình yêu đẹp. Em viết bức thư này coi như điều cuối cùng muốn nói với anh. Em sẽ không tìm anh, sẽ không nhắn tin để chẳng thấy tin trả lời nữa. Em nghĩ là em nên tôn trọng quyết định của anh và cũng chính là tự yêu lấy mình. Em sẽ rời xa anh. Dù tất cả những gì em dành cho anh vẫn vẹn nguyên, nhưng em vẫn muốn nói rằng nếu như sau này anh có gặp người con gái khác, hãy chắc chắn rằng anh sẽ không đánh đổi quá khứ lấy hiện tại. Hãy chắc chắn điều đó rồi hãy nói lời yêu. Mong anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Anh chị thân, làm ơn hãy gửi cho em ca khúc Everybody Hurts đến người đó là một kiến trúc sư ở số điện thoại 0988091.98 cảm ơn anh chị rất nhiều. nên đi xem Alice in Wonderland đi. Quick c h o cả đối tượng mới Quick đi xem không? Snow mời vé à? <cười> Ngồi đến mà tưởng bở nhá. Mà thôi để đáp lại lòng tốt của Quick đã nhận nuôi hộ tôi con c a r u thêm mấy tháng nữa. Tôi sẽ trả tiền vé cho đối tượng của Quick. Sướng nhá. rất tiếc là Snow không còn cơ hội để làm việc đó nữa rồi. Sao thế? c a r u của tôi cũng bệnh hệ gì à? Quick nói đi chứ. Snow đừng cố ra bộ h o à n g hốt đau khổ như thế. Vẻ mặt mấy giọng nói của Snow chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Snow làm thế khiến các bạn nghe đài tưởng là Snow thương xót con Caru gà trọi lắm. Thì tôi thương xót nó thật mà, một bữa hai cái bánh gạo chứ có ít đâu. q u y t nói đi, Caru làm sao? Nó chẳng làm sao cả, vẫn chém bánh gạo và tu nước gạo r a tì tì. Thế vậy sao Quyết lại nói là tôi không còn cơ hội để trả tiền vé nữa h ả Quyết thì có bao giờ c h ê quà người khác đâu? Bởi vì tôi và đối tượng mới đã chia tay. Chia tay? Sao? Snow bất ngờ quá à? Tất nhiên là tôi rất bất ngờ nhưng không phải vì phi vụ tình cảm mới của Quyết kết thúc quá nhanh mà. mà bất ngờ khi nghe thấy Quyết dùng từ chia tay. Ấy, người ta đã nhận lời đâu, Quyết đã được nắm tay đâu mà đòi chia tay? Thế thì dùng từ gì? Chẳng nhẽ là dùng từ giải tán hay là dùng từ? Dùng cái từ mà con c a r o n ó rất rất giỏi, ấy. từ đá. chính xác là bị đá thôi không sao quyết ạ như thế quyết càng có nhiều thời gian tâm huyết để dành cho công việc và tôi để ý những lúc đang đơn phương thì quyết rất đáng yêu chỉ có snow mới hay vui trong nỗi buồn của người khác như thế thôi tôi, tôi đọc thư đây đọc thư này cũng có tâm trạng giống q u ý t đấy x i n m ờ i nhập buồn nổi lên <cười> của nguyễn ngọc duệ gửi từ địa chỉ ngọc duệ mta 4 gạch dưới acacom yahoo com hà nội đêm trời vẫn mưa mưa lâm thâm không ảo ảo mà cứ tít á c h như hờn như trách ai không nguyên cớ phải chi cứ chút à o à o c h ú t hết mọi lỗi niềm để những đám mây đen kia với bớt u ám có phải dễ chịu hơn không ngồi nghe thời gian của thủy triều đỏ nhấm nháp cà phê mà sao mông lung quá vui buồn cô đơn cứ lẫn lộn đan xen mà không rõ mình đang trong thứ cảm xúc nào lướt web Online Yahoo, chợt thấy nick PTH của em vẫn sáng. Muốn nói với hát vài câu nhưng lại thôi. Blog chưa viết bao giờ nên l a i hoay mãi mới và viết được. Nhưng biết viết gì đây? Không biết bao nhiêu tình cảm tôi dành cho hát b é lâu nay đặt trong tim có làm cho tôi trầm cảm? Nhưng chắc chắn có một điều rằng tình cảm tôi dành cho em vẫn còn nguyên sơ như lúc mới yêu, không hề đổi thay. Tôi yêu em từ đôi mắt, một đôi mắt ẩn chứa sự bình yên mà ta muốn tìm đến mỗi lúc thất bại. Nhìn vào mắt em là tôi tìm lại được chính mình. thấy sự thanh thản trước mọi ồn ào bụi bặm của cuộc sống không biết và cũng chẳng cần biết tình cảm em dành cho tôi thế nào nhưng tôi vẫn yêu một tình yêu đơn phương không dám tỏ bày tôi như một kẻ khờ khạo khi đứng trước em chẳng biết nói gì ngoài chỉ biết mượn quyền v ở tập b á o hay nhường em cây kẹo mút Bây giờ nhớ lại, tôi nhận ra mình thật ngây ngô. Nhưng ai mới yêu mà chẳng ngây ngô, ngộ nhận, đúng không? Nụ cười và cách nói chuyện của em khiến tôi ngỡ ngàng vì sự hóm hình pha chút tinh nghịch. Tôi không còn coi em là một cô bé nhút nhát nữa. Thay vào đó, tôi muốn nói chuyện với em nhiều hơn. Không ai mới yêu mà không mong muốn rằng mối tình của mình sẽ tồn tại cùng thời gian. Và tôi cũng không phải ngoại lệ. Mùa hoa phượng cuối cùng rơi trên ghế đá mái trường phổ thông báo cho chúng tôi biết rằng mùa chia tay đã đến. Bây giờ, dù đã ở năm thứ tư đại học nhưng tôi vẫn không nguôi nhớ về hát. và cũng chính vì yêu em nên tôi đã quyết định chia tay yêu đơn phương thì liệu có thể gọi là chia tay được không nhỉ cứ dùng tạm đã rồi tìm hiểu lại sau ai đó đã nói khi bạn yêu một ai đó hãy dũng cảm để người đó ra đi nếu người ấy quay về bạn hiểu rằng người ấy thuộc về bạn mãi mãi nếu ngược lại cũng đừng buồn vì bạn biết rằng người ấy mãi mãi không thuộc về bạn. Không biết do vô tình hay có mục đích mà ngày Noel và ngày Valentine lại trùng vào dịp mùa đông. Có lẽ người ta sẽ cảm thấy ấm áp hơn khi bên cạnh một nửa của mình c h ă n g Cứ mỗi dịp Noel hay Valentine là nỗi cô đơn lại ùa về chiếm khoảng không trong trái tim tôi. n h ư n g người ta tay trong tay đi chơi với nhau, quan tâm đến nhau mà thèm mà ước ao. Tôi tìm đến game online, thuốc lá, cà phê, hơi men để quên đi ngày mà cả thế giới chờ mong. để rồi khi tỉnh lại thì thấy mình vẫn còn tay trắng. khi đọc những dòng này, nếu ai đang yêu thì hãy giữ gìn và bảo vệ tình yêu của mình, vì trên thế gian này còn có người chưa được hưởng vị ngọt tình yêu đâu. tôi sinh ra ở nghệ an, vùng đất với sự ưu đãi của thiên nhiên, chưa nắng đã khô, chưa mưa đã úng, chứ không mưa bụi, mưa tít á c h như ở đây. giá như được một lần làm mưa, tôi sẽ chút à o à o tất cả những nỗi bực dọc, muộn phiền theo từng hạt mưa, để rồi được thể hiện đúng câu châm ngôn: sau cơn mưa trời lại nắng. vậy sau mối tình này ánh nắng còn xuất hiện nữa không tôi không trả lời được và cũng không muốn trả lời ca khúc này xin gửi tặng cho mối tình đầu của tôi mối tình đã giúp tôi có những tháng năm đẹp nhất dù rằng đó là mối tình đơn phương nhưng tôi vẫn yêu em bằng tất cả trái tim và khối óc và dù chia tay đi chăng nữa nhưng mong em biết rằng tôi vẫn yêu em vẫn yêu em nhiều lắm hát ơi mong chương trình quick end snow show gửi giúp tôi ca khúc here with you của nhóm t r e e d o r s t o r tới phạm thị huyền ở số điện thoại 0972 874 284 xin cảm ơn bây giờ là h 3 0 phút sáng goodbye first love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 về từ địa chỉ l z c u t e a c n h v n anh chị thân em là một học sinh giỏi nhưng không ngoan lắm anh chị ạ có lẽ năm học này là năm học đẹp nhất trong cả cuộc đời học sinh của em lớp 11 muốn học đầy áp kiến thức lý thuyết bài tập mà lại là năm em học ít môn nhất lý do thì hơi bị hoành tráng nhá để em khoe một chút em học rất giỏi đấy ạ em đang trong đội tuyển đi thi vật lý quốc gia khoảng giữa học kỳ 1 t ừ lúc vào đội tuyển đến giờ thì em chỉ phải học lý thôi không văn không sử không địa không sinh không thể dục no a n y m o r e với mọi người em cũng biết như thế nào chứ với em đó là thiên đường không phải dậy trước 6 giờ sáng n h é không sợ kiểm tra bài cũ nhá vì em học bài cũ mà he <cười> he không ai kiểm soát kỷ luật nhá được hưởng những ưu đ ã i lớn nhất của học sinh như là điểm free học bổng nhiều vân vân riêng cái được ngủ đến 7 giờ là đã được 90 trên 100 điểm rồi lớp đội tuyển của em có 10 thành viên giống như bao lớp học khác nó cũng vui đặc biệt cái gì cũng có mỗi phụ nữ là không có thôi 10 đứa đội tuyển 10 thằng con trai 10 tính nết 10 phong cách 4 n ă m biệt danh một số đứa có chung biệt danh 10 sở thích nhưng tất cả bọn em đều thích nghe đọc kể chuyện xem phim quay phim và tất nhiên là đều yêu vật lý và thích chém gió he h hey. i sắp tới là ngày bọn em đi thi chính thức n h ớ anh chị gửi tới cho bọn em một bài hát để coi như một lời chúc từ em gửi cho cả đội thi thật tốt các anh em niềm vinh quang và rất nhiều những thứ khác nữa còn đang ở phía trước, cùng sông lên và đoạt lấy nào. Em cũng xin cảm ơn các thầy, các bạn, các anh chị đã cùng chúng em học tập và ôn luyện trong suốt thời gian qua. Đặc biệt cảm ơn một người hôm nào cũng miễn cưỡng gọi em dậy đi học. Thanks cưng nhé. Ký tên: Khắc Quân, khối Trung học phổ thông chuyên Lý đại học, học tự nhiên. วิวสุดย o ด s ี่สุดพวกเขาไ l ้ชม e ิวที่สวยทสตรู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 Thư của Lê Minh Châu ở địa chỉ Minh gạch dưới Châu gạch dưới 278 yahoo.com.vn Anh chị thân, em và bạn ấy chỉ biết nhau có một năm rưỡi thân thì thân nhưng em cảm giác giữa em và bạn ấy lúc nào cũng có một khoảng cách ngày nào bạn ấy cũng đem lại cho em một nụ cười em cũng luôn cố gắng tặng lại bạn ấy một niềm vui và khi bạn ấy mỉm cười. là khi em cũng cảm thấy ấm lòng nhất. Vậy nhưng sau khi hiểu thêm bạn ấy, em biết được rằng bạn ấy chỉ như một chú chim bị nhốt trong lồng, mãi mãi cất tiếng hót tuyệt vọng xin giải thoát. Những ước mơ bị bỏ sâu tận đáy trái tim, áp lực từ gia đình, bước đi của anh trai đè nặng trên vai. Tất cả, tất cả những gì tuyệt vời của thời ấu thơ đều dần bị lấp đi. Mỗi ngày đều là một ngày mệt mỏi, phiền não và buồn bã. Vậy nhưng lúc nào bạn ấy cũng mỉm cười, luôn vui vẻ, luôn pha trò. Có ai hiểu được cho những cảm xúc thật, ánh mắt ấy, nụ cười ấy? Tất cả đều dành tặng tập thể lớp thân yêu mạnh mẽ và lo lắng, c h ở che cho mọi người với vòng tay nhỏ bé mà ấm áp ấy. Em luôn muốn thử một lần bảo vệ, em luôn muốn một lần đáp ơn, em muốn một lần được lau khô những giọt nước mắt ấy, những giọt buồn đau thương của thiên thần đã luôn che chở cho em cho mọi người. Một thiên thần cho đi quá nhiều và nhận lại quá ít cho tới khi không còn lại gì. và lại luôn cố gắng để tiếp tục cho đi dấu làn mi ngấn nước để đem lại niềm vui cho mọi người em xin một lần này tặng cho thiên thần những gì cô ấy đã cho đi do g a t i a n angel của nhóm the red h u m p s u i t o p e r a t o r s I smile. Tears fall down my face. I can't replace. And now that I'm strong, I have figured out how this world turns cold and it breaks my soul. And I know I'll find deep inside me. của bạn ở địa chỉ ntt o gạch dưới g a n n e r gạch dưới 5 ă m m ộ h o o com vn anh chị thân những ngày đặc biệt đúng là những ngày đặc biệt với em khi mà mọi người thì tặng này tặng nọ cho nhau còn em thì ngồi tủi thân lần này em quyết định phải khác những lần trước đó là tự tìm niềm vui cho mình em viết thiên này cho anh chị mong rằng anh chị ấy phát tặng em những người thân của em và những người có chung số phận như em một bài hát mà em rất thích đó là thank you for loving me của bon jovi chúng ta hãy tự tìm niềm vui cho chính mình mọi người nhé cảm ơn anh chị rất nhiều I wanna see some. Nl địa chỉ Titanic 2 3 4 0 1 4 4 1 9 1 2 c a yahoo.com anh Quyết ơi đã khi nào anh nghĩ mình sẽ yêu như thế nào chưa chị s n o w đã khi nào chị tưởng tượng ra tình yêu của anh Quyết chưa việc gì phải tưởng tượng hả em chỉ có tài chiêm tinh mà Quyết ừ? lấy cho tôi cái quả cầu pha lê kia ra đây để tôi chiêm tinh xem tình yêu của Quyết thế nào nào quả cầu pha lê nào cái kia trên mặt bàn ấ y đấy là quả bưởi mà chắc h ắ n Quyết thế nhỉ phối hợp chẳng nhịp nhàng gì cả cứ giả vờ đấy là quả cầu pha lê đi thì có làm sao đang n à o thì các bạn thính giả cũng có nhìn thì chúng ta đâu thông minh lắm ấy. Tôi biết đâu được. Snow có nói trước với tôi đâu. Snow mới chỉ d ặ n tôi là mấy đôi giày hạ m õ mùa triệu s i d a mà Snow đang đi thì lúc dẫn chương trình cứ nói là giày g ú c c h i giày Bottega <cười> Veneta chứ. Để ai biết đấy là đâu? Mà thôi, t r ả c ầ n quả cầu pha lê thì Snow đã giống một mụ phù thủy lắm rồi. Không, nhưng mà phải có một tí đạo cụ dân khấu thì cái tài chiêm tinh của tôi nó mới đạt đến đỉnh cao. Th thì để quích này xì khói nhá. Này, cấm đi nha. Quích là vô duyên lắm. Tôi không chiêm tinh quích a đâu. Xem đi, năm nỉ đấy. chờ đập tiếp thư đã có công thức nào cho tình yêu không anh chị còn em em biết là không có bất kỳ công thức nào cho tình yêu và sẽ chẳng thể tìm thấy tại sao cho điều đó bởi đơn giản tình yêu xuất phát từ trái tim mà em gặp cô ấy trong một chiều đông khi đi từ thư viện về nhà một cơ gặp gỡ mang chút màu sắc của định mệnh em chưa từng nghĩ mình sẽ quen một ai đó trong một tình huống như thế quen cô ấy rồi em nhận ra rằng có nhiều thứ trong con người em mà ngay cả em cũng chưa hề biết tới em tự nhận mình là người đến từ ngày hôm qua vì em sống bằng ký ức nhưng khi gặp cô ấy em biết rằng mình có nhiều hơn những gì gọi là ký ức em đã trở nên bận rộn hơn nhiều để không bị lạc trong những cảm xúc về cô ấy hai tháng có phải là quá ngắn không để đi đến một tình yêu lâu dài không biết có thể gọi đó là gì chỉ biết em phải kiên nhẫn một khoảng thời gian đủ để cô ấy hiểu và nhận ra tình cảm chân thành của em xin nhờ anh chị chuyển tới cô ấy ở địa chỉ m a k i n phạm a c n g yahoo.com ca khúc cry on my shoulder cùng với l ờ i n h ắ n lời ca khúc cũng là những gì anh muốn nói với em anh biết rằng em là cô gái nghị lực mạnh mẽ nhưng cũng rất nội tâm hãy tiếp tục như những gì em đã và đang cố gắng cảm ơn anh chị rất nhiều Của bạn không tên gửi từ địa chỉ nhớ mãi một thôi a.com gửi bạn hôm nay nghe tin bạn bị ngã xe máy chân đau không đi được mà tôi cứ thấy b ồ n chồn không yên muốn đến thăm xem có nặng không nhưng đoán là bạn ngại nên thôi đến tối mới nhớ là có một lời hứa từ một năm trước mà chưa làm được đó là gửi một bài hát trên Quick and Snow Show. tháng 3 đấy con nhớ không ngày đầu tiên bạn tham gia vào hội cũng là vào tháng 3. ngày hôm đầu tiên tôi đã gặp bạn nhưng chỉ nói vài câu chào hỏi xã giao lúc đấy mọi người cứ khen bạn xinh như diễn viên hàn quốc không hiểu sao lúc đấy tôi chẳng để ý bắt chuyện với bạn mãi đến khi lần đầu tiên tham gia hiến máu thì tôi mới dám bắt chuyện không ngờ sau đó bạn lại trở thành người bạn quan trọng của tôi đến vậy đến bây giờ bạn cũng sắp ra trường rồi bạn và tôi đều thay đổi nhiều chứ không phải như năm đầu tiên nữa chúc bạn ra trường tìm được việc làm như ý thành công và hạnh phúc trên con đường mình đi anh chị thân, trên đây là những dòng mà em gửi tới bạn mình ở số điện thoại 0982. mong anh chị có thể gửi ca khúc Forever and One của nhóm Halloween cùng với lời nhắn, bạn à, mùng 8 tháng 3 2 năm trước tôi tặng bạn cái compa mà không ghi lời chúc, đến bây giờ tôi vẫn muốn nói rằng compa có thể quay mọi hướng nhưng chỉ có một tâm mà thôi. cảm ơn anh chị rất nhiều. Đâu sao? này quyết hả đưa cái quả cầu pha lê kia ra đây tôi chim tinh tiếp cho để xem người sẽ luôn ở bên quyết trong tương lai trông sẽ ra sao nào có ngay có ngay đây quả bưởi pha lê <cười> À ã quên quả cầu pha lê của snow đây xin mời mụ phù thủy xem nào Snow thấy gì? Một đôi chân dài dài dài dài. Wow, có thế chứ. Nhưng mà lại có cả cánh nữa. Có cánh à? Ừ. Xem kỹ lại đi. Đây yêu người thật chứ không yêu thiên thần đâu nhá. Đúng là có cả đôi cánh mà. Hừm, chẳng lẽ lại là a m l l v i n g Angelstead à? Thế đôi môi của ấy thế nào? Không thấy. c h i m tinh xịn mà kém đấy. Không nhìn thấy à? Thế rồi thế rồi, nhưng không phải là đôi môi mà là. Là gì? Là cặp mỏ. <cười> Cái gì? Cái <cười> rua. đúng là Caru rồi như vậy tương l à i c ủ Quyết sẽ luôn có Caru ở bên vậy cố gắng bên nuôi nói t r ọ n đời nhá q u ê n d y bé m á con không q u y c t ạ còn hơn là n g ồ i đấy mà đơn phương forever tôi sao phải đơn phương nhỉ chỉ có phụ nữ mới hay phải đơn phương từ đầu chương trình đến giờ chẳng thấy mấy năm nhi khổ sở vì đơn phương còn gì tính ra vẫn thua các Burns thêm một bức thư nữa này Snow nổi nhạc buồn lên đi của Ngọc Diệp ở địa chỉ puppy chấm ngọc diệp a gmail.com. Tại sao em vẫn nhớ anh? Tại sao khi nghĩ về anh em vẫn khóc? Tại sao khi biết anh đến chơi với đứa bạn thân của em em vẫn buồn, vẫn thả hồn nghĩ xem anh đang nói gì với nó? Tại sao thỉnh thoảng em vẫn nhìn đồng hồ và đoán xem anh đang làm gì vào giờ đó? Tại sao em vẫn đeo chiếc vòng anh trao, vẫn giữ ngôi nhà mà anh đã tặng em? Quýt kia quên không đọc hai từ trong ngoặc bằng tâm. và thiếu chữ làm chính xác trong thư là ngôi nhà bằng tăm mà anh đã làm tặng em ui giời tưởng tặng gì tặng ngôi nhà bằng tăm sao không thực dụng hơn một chút nhỉ thực dụng quích buồn xỉn kia định tặng nàng cả cái nhà thật chắc không nếu tôi là anh bạn kia tôi sẽ tặng một hộp tăm vì như thế còn sử dụng được chứ cái nhà bằng tăm thì ở cũng chẳng được mà xỉa thì cũng chẳng xong h ô i quích quả là con người lãng mạn t h ậ t nào mà bộ s ư u tập g ố đánh rơi của hoàng tử quích ngày càng đồ sộ quay trở lại với bức thư của ngọc diệp nè Tại sao em không thể lấp chỗ trống anh tạo ra vào một người khác? Tại sao em không nhận lời yêu một ai đó bên cạnh? Tại sao? Tại sao em vẫn yêu anh? Đã hơn 3 tháng, 3 tháng anh xa em. Anh giờ nơi đó có thể đang mơ, đang nghĩ, đang nhớ về một người con gái khác, về những giấc mơ hạnh phúc sánh vai cùng một người con gái khác. Không phải em. Anh đến và đi cũng thật nhanh và em không thể giữ cơn gió ấy lại. Tất cả đã xa rồi. Anh đang và sẽ đi tìm một bến bờ khác. bỏ quên sau lưng những gì đẹp nhất lãng mạn nhất của một tình yêu thơ dại nhất em sẽ không thể có lẽ như thế em sẽ không tìm được cảm giác bình yên khi bên anh đó là cảm giác mà cho đến lúc này nhắm mắt lại em vẫn có thể cảm nhận được khi bên anh đó là lúc em cảm thấy bình yên nhất mãi là như vậy anh vẫn mãi là bến đậu bình yên của em ngốc ạ nhờ anh chị chuyển giúp em những lời tâm sự ấy đến bạn em là vũ dương ở số điện thoại 0973 613 552 cùng với ca khúc magic boulevard của von sova f i m a n thể hiện cảm ơn anh chị rất nhiều เธอทำง l นคนเดียวเธอจัดคนที่ e ั่ง e ุด l ้ายหรื a r ถวหน้ e ประโยค e s กทายบน s น้าจอใหญ่กลางคืนกลา la nuit le jour ça lui fait du vent ใช้ชี i t comme ça. มูร์เดโซ่ l e ะกี s ครั้ง e ับภาพที่โสด a ธอใ e ้ชี s ิตในควา s มืดมิดเสมอเธอท e s ไร้ความหวังโอ้วิ l ศษคู s ฟ e t r a อ q u i l l e t o n f e r m a n t les y n u x levant ses glaces, avec ses rêves, n s i e เดมัวเซอร e อาลังด e ด e ป็ s ชจะวูด r รย์เบิร์ดท r เ e อร์ดูซินอ r บางทีเ e วล a ังส์ s อสซาลี r ิลฟอร์อัน e ซ l ยนเธอเ n วี่นอิงกรี ที่จั i ค e n ่ง a ังกล้าเซี่ยที p ไม่พูดเพิ่มเลยไม่เคยฝู e s ม่จับมือน้ำตาไหล e ับลมฟ้า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 No s o